Tiểu Đinh à mọi phải làm sao để cảm tạ huynh đây Đinh Khai nằm ngửa trên thảm cỏ Ở bên dưới gốc cây khô già Nhìn mây trắng chậm rãi lướt qua ngọn cây Bỗng nhiên nhớ tới những lời này Khi hắn ôm Triệu Kiều Tôn Càng người huyết nhục đầm đìa Giao cho Triệu Tiểu Nhu Nàng đã lệ nóng danh tròn nói những lời này Triệu Tiểu Nhu vốn có thể cứu được cha nàng Đáng tiếc nàng đã đến chậm một bước Cảm tạ cái gì Đây là việc ta nên làm Lúc đó hắn vốn muốn nói những lời này Nhưng nói đến bên môi lại nuốt vào Bởi vì đây là việc hắn phải làm Vì sao lại cứu triệu kiểu tôn Vì sao không cho ý chết trong tay bạch phu nhân Lẽ nào loại người như vậy không đáng phải chịu báo ứng Câu trả lời có lẽ giống như hắn đã từng nói Hắn là một kẻ ngốc Ngốc thì ngốc Chỉ ít hắn cũng có thể ăn nói với triệu kiểu nhô Nếu như lúc đó hắn thấy chết mà không cứu Lẽ nào không có lỗi với nàng Đối với một người bạn Thanh Mai Trúc Mã Hắn không thể làm được loại chuyện này Hắn biết Triệu Tiểu Nhu vẫn luôn chờ đợi hắn Hắn không thể khiến cho nàng thương tâm Làm cho nàng thất vọng Cũng thật là xảo hợp Hắn đoán chừng Triệu cửu Tôn sẽ theo dõi bạch phu nhân mà đến Không ngờ quả nhân lại gặp Đây là vì Triệu cửu Tôn còn chưa tới số Đinh Khai nghĩ đến đây Liền quay đầu nhìn về phía lâu đại Triệu Đang dựa vào gốc cây nhắm mắt ngủ gật Không khỏi có phần ánh náy Bởi vì chuyện xảy ra đêm qua, hắn nhất định phải giấu vị bằng hữu đồng sinh cộng tử này. Giấu y không phải gì khác, chỉ sợ y sẽ buột miệng nói ra. Đồng thời hắn cũng có chút lo lắng, vạn nhất chuyện bí ẩn này truyền đến tai tiêu trấn, sẽ khiến cho vị giang nam cự bán này càng trở nên không kiêng nể. Hiện nay trên giang hồ vốn đang ở trạng thái cân bằng, nếu như Triệu Cửu Tôn ngã xuống, vậy sẽ trở thành cục diện tiêu trấn một mình độc bá. Mặc dù sự thật chưa chắc đã như vậy, trong võ lâm còn rất nhiều kỳ nhân dị sĩ ẩn giật, nhưng chỉ ít bản thân tiêu chấn sẽ có ý nghĩ này. Vì vậy, y sẽ càng kiêu ngạo, càng ngang ngược, càng không coi ai ra gì. Chỉ cần Triều Kiều Tôn sống khỏe mạnh, y sẽ không dám làm như vậy. Thế nhưng Triều Kiều Tôn mặc dù chưa chết, nhưng đã bị thương. Tuy chỉ là vết thương ngoài da thịt, nhưng trong thời gian ngắn khó có thể khôi phục như cũ. Chuyện này đương nhiên không thể tiết lộ ra ngoài Cũng may là Tiêu Trấn không hề biết chuyện Bảy Phu Nhân đương nhiên sẽ không chuyển ra ngoài Bởi vì việc này đối với bà ta cũng không có lợi ích gì Đinh Khai đang suy nghĩ Chỉ cần mình không để cập tới Còn có ai biết được chuyện này Vì vậy hắn quyết định giấu giếm Lâu Đại Chiêu Chỉ nghe Lâu Đại Chiêu ngáp một tiếng Rỗi lưng từ dưới gốc cây đứng lên Tiểu Đinh, Người đang suy nghĩ cái gì vậy Ờ không có gì Thật sự không có sao Ta đang suy nghĩ về những phiến mây trắng trên bầu trời Phiêu đáng đồng tây Tự do qua lại Không lo không nghĩ quá thật là thanh thản <cười> Chuyện này thì có gì mà nghĩ Lâu đại chiêu nói Ta ngược lại đang suy nghĩ một việc Ngươi không phải đang ngủ sao Ta vốn là đang suy nghĩ Lâu đại chiêu nói Sau đó con mắt nhắm lại liền ngủ mất Ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì Còn không phải nghĩ về chuyện đêm qua sao Lâu đại chiêu có vẻ rất nguy hoặc. Ngươi vào đó cả nửa ngày Lẽ nào không hề xảy ra chuyện gì Thì ra là hắn đang nghĩ đến chuyện này Cũng thật sự khiến cho hắn buồn bực Ngươi không phải cũng đứng canh chừng sao Đinh khai quyết định che giấu bí mật Nếu như xảy ra chuyện gì Chỉ ít cũng phải có chút biến động Ta đứng rất xa Có bào xa Nhiều lắm chỉ là một mũi tên mà thôi Đầu óc ngây tinh Lỗ tài cũng thính Có xa hơn cũng không thể gạt được người Nếu như muốn khiến người khác mắc lửa Tốt nhất trước tiên nên tăng bốc y Ờ Lời này quả thật không sai Lâu đại chiêu thần sắc tự ngạo Muốn che giấu lâu đại chiêu ta Không phải là chuyện dễ dàng như vậy Vậy là đúng rồi Không đúng Lâu đại chiêu hiển nhiên vẫn còn nghi hoặc Không phải là ngươi ôm lấy bà nương lẳng lơ kia Ngủ một giấc đấy chưa Bà nương lẳng lơ nào Đinh Khai nở nụ cười Lớn cũng tốt, nhỏ cũng tốt Lâu Đại Chiêu nói Dù sao đều là một loại mà thôi Ngươi nghĩ vậy thật sao Ta không biết Ta cũng không nghĩ ra Lâu Đại Chiêu nói Ngươi rốt cuộc làm gì trong đó Tim hiểu một chút Tim, tim cái gì Tìm xem số tài vật kia giấu ở nơi nào Thế có tìm hiểu được gì không Không sai biệt lắm Không sai biệt lắm Lời này nghĩa là gì Lâu Đại Chiêu nói Có thật số tài vật kia đều nằm trong đó Ý tứ của không sai biệt lắm Chính là còn chưa tìm kỹ Không tìm kỹ Cái này mà là không sai biệt lắm à Phải gọi là ăn nói hàm hồ mới đúng Lâu Đại Chiêu hử một tiếng Nói cũng đúng Đinh Khai đối với việc đêm qua Hiển nhiên cũng không thể tự bảo chữa Đành phải phù họa theo đuôi Từ từ sẽ đến Có lẽ không lâu sau sẽ tìm thấy Ta thấy đừng tìm nữa Vì sao? Nói không chừng Người ta đã cướp đoạt trước rồi Lưu Đại Triều tức giận nói Có ai lại chở ngươi từ từ tìm hiểu chưa? Ai cướp đoạt trước? Tiêu chấn Tiêu chấn Đinh Khai nói Ngươi làm sao biết y sẽ cướp đoạt trước? Ta chỉ cần tính toán một chút là biết. <cười> Chuyện này quả thật nghĩ không ra, Đinh Khai cười nói. Không ngờ lâu đại gia còn làm hôn nhân của quỷ cốc tiên sinh, thật kính, thật kính. <cười> thật sự là tính ra. Thế ta hỏi ngươi, Lâu đại chiêu trên trán nổi lên gân xanh. Ngươi cướp đi tái chân châu là ai? ta còn nhớ đã nói qua với người Chính là huyết thủ phi ưng tống rực Cùng một bọn với tiêu chấn đúng không Đúng vậy Người có nghĩ đến hay không Lâu Đại Triều nói Y cướp tái trần trầu đi Cũng không phải là vì nữ nhân kia đẹp tựa thiên thần Thế là vì sao Là vì nữ nhân kia biết chỗ giấu tài vật Không sai Cô ta đã từng nói qua Đình khai khẽ ngẩn người Có điều nữ nhân kia nói chưa chắc đã có thể tin Chỉ ít à ta cũng có quan hệ với triệu cửu tôn Chuyện này không sai Đinh Khai nói Đáng tiếc là được cái này thì mất cái khác Chúng ta không có thuận Đáng tiếc là được cái này thì mất cái khác Chúng ta không có thuận phân thân Lời này ý là gì? Trước mắt phải tập trung vào bạch phu nhân <cười> Cũng không biết bà nương này làm cái quỷ gì Sáng sớm đã có hai nhóm người rời khỏi nơi đây. Hai nhóm người. Đinh Khai bỗng nhiên ngẩn ra, nhảy dựng lên. Hai nhóm người nào? Sao người không nói sớm? Đừng ngạc nhiên, chỉ là một số lâu la tiểu tốt mà thôi. Nghe là nói những người này đều rất bình thường sao? Không sai. Y phục của bọn họ đều cũ nát, đầu tóc bù xù bẩn thỉu, 8 phần 10 là bọn người gác đêm. Hỏng rồi. Đinh Khai hai mắt mở lớn Ta chẳng qua chỉ đến Bắc Sơn một vòng Ngươi lại làm hỏng đại sự Hỏng chuyện gì Không phải ngươi bảo ta chú ý là bà nương lẳng lơ kia sao Ngươi chú ý rất hay Đinh Khai nói Bà ta dùng kế vàng thao lẫn lột Đã sớm chạy mất rồi Thân hình hắn chật nhoáng lên Lập tức lao về hướng trang viện bên kia Nên này làm gì Có người y phục cũ nát Đầu tóc bộ xu bẩn thiểu Hắn đoán chừng bạch phu nhân dùng thuật che mắt đã lẫn vào bên trong chuẩn mất đương nhiên bên trong cũng có nha đầu mật nhi giàn hoạt kia lúc này trang viện nằm trong tầm mắt chỉ nhún người vài cái đã đến nơi đinh khai không hề chần chừ lập tức vượt tường mà vào rơi xuống một nơi hoa cỏ xôn xuê trong đỉnh viện hắn nghiêng tai lắng nghe quả nhiên không hề có tiếng người trang viện này không lớn Tổng cộng chỉ có 78 gian nhà. Đinh Khai vòng qua trước sau mấy vòng, đồ vật trong nhà vẫn như trước, chỉ là không thấy một bóng người nào. Một người cũng không để lại, cũng sẽ không tiết lộ bất cứ nội tình gì. Đinh Khai trong lòng cũng biết có tìm cũng vô ích, liền từ trong vượt tường mà ra. Thế nào, thế nào? Lâu đại chiêu đang đứng bên ngoài tường. Ngay cả bóng quỷ cũng không thấy. Giọng nói của Đinh Khai sầm xuống. Hiện tại phải mong chóng chạy đến Bắc Sơn Bắc Sơn Không đúng Không đúng chỗ nào Ta nhìn thấy hai nhóm người này Đều đi về hướng nam Người nhìn thấy không sai đinh khai nói Chẳng lẽ bà ta không thể vòng qua hướng Bắc Sơn sao Người nói đây lại là gạt người Không thể sao Ờ Có thể Có thể Đương nhiên là có thể Lâu Đại Triều trong miệng đáp rất gọn gàng nhưng trong lòng hiển nhiên không phục người giống như một nhà tiên tri vậy ta thật sự không có bản lĩnh này cũng không biết bấm ngón tay tính toán đinh khai nói ta chính là bằng và kinh nghiệm con mắt và cái lỗ tai hơn nữa còn có một phần linh cảm cùng với suy nghĩ hợp lý cao minh hơn nữa ta đã từng đi bác Sơ một vòng đinh khai nói như vậy hiển nhiên là biểu thị đã có phát hiện nhưng hắn còn chưa có nói xong người đã nhảy dựng lên lâu đại chiêu không thể làm gì khác hơn là đuổi theo dãy núi nhấp nhô loan thạch thẳng đến mây sơn thế vô cùng hiểm ác hai mặt giữa núi cao tạo thành một khe sâu hiểm trở những cành cây lớn giao nhau mây và sương mù dày đặc tỏa ra khí thế quả thật không tầm thường đây là một nơi thần bí Cũng là địa phương người người khiếp sợ Đinh Khai sọc theo triển núi Đi đến một phía sườn núi hiểm trở Sau đó ngừng lại Quan sát bên dưới Bên dưới mây mù lượn lờ Cảnh vật trong cốc lúc ẩn lúc hiện. Tiểu Đinh Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy Lâu Đại chiêu chạy vội tới Thảo hần hẹn nói Hán trong lòng đã biết Đinh Khai nhất định đã có dự tính Khẩu khí cũng bình thản hơn Hiện nay còn chưa biết Đinh Khai nói Hiện tại việc cần làm chính là lặng lặng ngồi xuống. Ngồi xuống để làm gì? Nghe nhiều, nhìn nhiều, không nên nói nhiều. Đinh Khai cúi thấp người, dán chặt vào bên cạnh vách núi, quanh chân ngồi xuống. Nghe cái gì, nhìn cái gì? Lâu Đại Chiêu đầy bụng nghi ngờ muốn hỏi, nhưng Đinh Khai lại thêm một câu cuối cùng, không nên nói nhiều. Hắn đành thở dài, ngồi xuống bên cạnh Đinh Khai. Trên đỉnh núi có dại mọc thành bụi cao đến ngang hông. Hai người vừa mới ngồi xuống, lập tức che quất thân hình. Những u cốc thâm sâu, cây rừng xanh biếc, không nghe được cái gì, cũng không nhìn thấy cái gì. Chợt nghe bách một tiếng, một con chim ưng từ dưới sườn núi kênh sợ bay lên, vụt một cái đã lên đến tận trời, bay về hướng đỉnh núi đối diện. "Đúng rồi." Lâu Đại chiêu nhẹ giọng nói, "Bên dưới này nhất định có người." "Hiểu rồi sao?" Khóe miệng Đinh Khai nhếch lên chuyện này thì có gì lạ? binh pháp con nói lâu đại chiêu những mày nói bệnh nói bệnh binh pháp nào có nói chuyện này không có ai nói là không có đinh khai cười cười người đọc binh pháp nhà ai đương nhiên là tôn tử binh pháp chính là tôn võ tử đúng không đinh khai nói không sai khổng tử binh pháp ngô tử binh pháp hoàng thạch công tam lược khương tử nha thao lược Còn chiêu này là ở trong Đinh Tử Binh Pháp Đinh Tử Lâu Đại Chiêu nói Đinh Tử này là ai Đinh Khai vươn một ngón tay Chỉ vào mũi của mình Cười nói Chính là Tại Hạ Hiện tại là thời khắc khẩn trương Hàn muốn cho tâm tình thoải mái hơn một chút Lâu Đại Chiêu quay đầu sang Há miệng muốn cười Nhưng Đinh Khai bỗng nhiên là một thủ thế Chỉ chỉ vào sườn núi Đây là thanh âm gì Lâu đại chiêu vảnh tay lên Xe Đinh khai trả lời Không sai Thanh âm giống như tiếng bánh xe cán qua đá vụn Tại lòng sông trong cốc Nhưng dưới thâm cốc này Xe từ đâu tới Đúng rồi Đến để truyền ngân lượng Hai mắt lâu đại chiêu chợt sáng lên Tiểu đinh Xem như là ta phục ngươi Thật sự là phục Đương nhiên Ngươi thật sự cao minh hơn ta Lâu đại chiêu trước trước mắt nói tiếp có điều nói lại, còn chưa đủ khiến ta hoàn toàn tâm phục. Ờ. Binh quý thần tốc, chúng ta còn gây ra chỗ này làm gì? Lại là binh pháp nói đúng không? Đinh Khai nói. Binh pháp hình như nói khác. Nói như thế nào? Dĩ giật đãi lao, lấy tính chế động. Không sai, có thì có. Lâu đại chiêu tỏ vẻ không kiên nhẫn. Ta là nói chúng ta cần phải chờ đợi hay sao? Đúng vậy Phải đợi bao lâu Chỉ ít phải chờ đến khi trời tối đen Nếu như những xe này thật sự là vận chuyển bạc sẽ phải chở bạc chất lên xe Ra khỏi hẻm núi Thế nếu như bà ta chạy mất thì sao Chạy mất Đinh Khai nói Vậy thì càng tốt Bà ta chạy ở phía trước Chúng ta lại bán theo ở phía sau hừ, Ta thật không rõ Người lại có cái chú ý quái quỷ gì Người có hiểu 10 vạn lượng bạc là bao nhiêu không 10 vạn lượng Lâu Đại Chiêu hai mắt mở lớn Đừng dầm già nữa 10 vạn lượng không phải là 10 vạn sao Phải bao nhiêu xe mới chở hết được Ta mặc kệ nó cần bao nhiêu xe Lâu Đại Chiêu nói Bà của ta chưa bao giờ phải dùng xe Bà của ta chưa bao giờ phải dùng xe chở Giáp tại thắt lưng là đủ rồi Lúc cần thiết còn phải sở đông sở tây Mới có thể tìm ra đỉnh nhỏ thật đáng thương, Đinh Khang nở nụ cười. Đáng thương, Lâu Đại Chiêu nói. Nực cười, chỉ cần có tiền mua rượu, ta so với thần tiên còn khoái hoạt hơn. Hắn nói cũng rất đúng, nhà cao cửa rộng ngàn gian, đêm ngủ cũng chỉ là tám thước, ruộng tốt quanh vạn, ngày ăn cũng chỉ cần một thăng, bạc nhiều trái lại trở thành gánh nặng. Tiền tài dĩ nhiên sẽ khiến cho người ta mặc sắc hưởng lạc, nhưng cũng có lúc là nguyên nhân gây phiền não. Đinh Khai mỉm cười gật đầu Tiểu Đinh Đừng thừa nước đục thả câu Lâu Đại Chiêu nói Ngươi hỏi cần bao nhiêu xe để làm gì Không có xe Bạc làm thế nào vận chuyển ra khỏi núi Ngươi là nói Theo tao suy đoán Cứ dùng mỗi một chiếc xe chở được ngàn cân mà tính Vận tải mười vạn lượng bạc Chỉ ít cần phải sáu bảy chiếc xe Nếu như không có những xe này Bạc làm thế nào vận chuyển ra khỏi hẻm núi ờ, ta hiểu rồi. ngươi hiểu. ý của ngươi, chờ sau khi bà ta vận chuyển ra khỏi hẻm núi, chúng ta mới động thủ đúng không? chuyện này cũng chưa chắc. Đinh Khai nói, đoàn xe này nếu như đi về hướng bắc, chúng ta vẫn cứ bám theo. vì sao? hướng bắc chính là lạc dương. rượu, thật là tuyệt rượu. Lâu Đại Chiêu nhướng mày cười nói, tiểu Đinh, may mà ngươi dự đoán được. Để cho bà lẳng lơ này giúp chúng ta đưa đến chấn viễn tiêu cục Đúng vậy qua thật rất diệu Đinh Khai nói Nhưng chuyện này cũng không phải do ta nghĩ Mà là ngươi nghĩ Ta nghĩ Đương nhiên là ngươi nghĩ Ta cũng không nói bạch phu nhân muốn đến Lạc Dương Bà ta đi nơi nào Ta làm sao biết Chỉ cần bà ta thật sự là vận chuyển bạc Chỉ cần số bạc này được đưa lên xe Chúng ta chỉ ít đã có một phần ba hy vọng Một phần ba Ngươi nói vậy là có ý gì Đây là suy đắn lạc quan nhất rồi Đinh Khai nói Lẽ nào ngươi đã quên Còn có một tiêu chấn đang nhìn như hổ đói Tiêu chấn lại chiếm hai phần Không phải Tiêu chấn bằng và thanh kiếm của hắn Xưng bá giang hổ Đây là thuộc về mặt dương cương Đinh mỗ không hề quan tâm Loại người âm nhu ác độc Ẩn dấu không lộ Mới cần phải đề phòng nhiều hơn Âm nhu ác độc Ngươi nói là ai Chính là bạch phu nhân Bà ta Ngươi cũng đừng xem thường bà ta Nữ nhân này phong trần lão luyện Khi còn trẻ phong hoa tuyệt đại Đã tiếp xúc qua không ít cao nhân kỳ sĩ Bên ngoài dịu dàng Nhưng tâm đại như rắn giết Tuyệt đối là một đối thủ mạnh Ngươi nói là bà ta thân mang tuyệt kỹ Hẳn là không dưới giang nam tiêu chấn Và ngũ bá đao triệu cửu tôn Ngươi thử qua rồi sao Sự lợi hại của bà ta chính là chỗ này Đinh Khai nói Mấy chục năm qua cũng không lộ ra Cho nên sâu cạn khó dò Toàn là mấy lời khiến người ta nhụt trí Ta nghe không vào Người tốt nhất nên tin Ta không tin Hai hàng lông mày như trời của lâu đại chiêu nhướng lên Ta không tin nữ nhân quỷ quái này Bỗng nhiên Dưới đáy cốc vang lên vài tiếng ngựa hí Cắt đứt câu nói của lâu đại chiêu Ừ, đại khái được rồi Đinh Khai nói Được rồi cái gì Lâu Đại chiêu nói Giống như ngươi vừa nói Dưới đáy cốc có xe có ngựa Có lẽ thật sự là vận chuyển bạc Lời ta nói còn sai được sao Lâu Đại chiêu ra về Tiểu Đinh Chúng ta tìm đường xuống phía dưới thôi Còn chưa đến lúc Gần một chút thì tốt hơn Vậy sao Đinh Khai nói Mấy đường mòn thông vào trong cốc đều có người gác rồi Là ai gác Còn phải hỏi sao Đương nhiên là thủ hạ của bạch phu nhân Hừ, Bây giờ ngươi định làm thế nào Lâu đại chiêu mở to mắt Chỉ bằng đám binh tôm tướng cá này Đã khiến cho ngươi e rẻ sao Lẽ nào chúng ta không thể xông qua Đúng vậy Ta vẫn nhát như chuột vậy Vào lúc này, mặt trời đã chìm về phía tây, sắc trời dần dần ảm đạm. Tiếng xe ngựa dưới cốc càng ngày càng huyên náo, còn mang theo tiếng người ầm ĩ. Bởi vì hẻm núi khá sâu, những tiếng ồn ào này truyền đến trên núi cũng chỉ có thể mơ hồ nghe được. Có bao nhiêu người, có bao nhiêu xe ngựa, không ai biết. Nhưng bất luận có bao nhiêu người, có bao nhiêu xe ngựa, hắn có thể đoán được những người này đang làm gì. Nhất định là đang vận chuyển bạc. Nên hành động chưa Lâu Đại Chiêu đã không kiểm chế được Được rồi Đinh Khai nói Ngươi trước tiên hãy tìm một số dây mây hoang dại Tốt nhất là vừa to vừa dài Cần những thứ này để làm gì Những dây mây hoang dại này Vô cùng cứng cắp Còn có lực đàn hồi Đinh Khai nói Đủ để chịu được mấy chục đến trăm cân. Ngươi là nói Chúng ta sẽ từ đỉnh núi này Trượt xuống phía dưới Cái gì Lâu Đại chiêu nhìn xuống phía dưới thăm dò Chỉ thấy một phiến đen kịt Không khỏi hoảng sợ Ngươi muốn tự sát à Ta đang sống vui vẻ Việc gì phải tự sát Thế nhưng Ngươi hình như rất sợ chết Nực cười Ta chỉ là không muốn chết kiểu này Lâu Đại chiêu nói Ta muốn chết thì phải chết oanh oanh liệt liệt Ờ Như thế nào mới xem là oanh oanh liệt liệt Rất đơn giản Ta một trường đánh qua Hắn một quyền đánh lại Dùng một cái mạng của ta đổi lấy vài cái xương của hắn Ờ Thật là bi trắng Chỉ ít ta cũng không vướng vấn trong lòng Trên đời còn có rượu uống Còn có thịt ăn Không cần phải bỏ mạng vô ích ở chỗ này Người yên tâm Không chết được đâu Ta thấy Người tốt nhất nên nhìn nhiều Đinh Khai nói Sơn núi này mặc dù dựng đứng Nhưng lại có rất nhiều cây thấp đâm ngang Có thể mượn lực Chỉ cần có dây mây Đi xuống từng đoạn Bảo đảm không có việc gì Ờ Thật sự như vậy sao Thôi Mau đi tìm đi Được Lâu Đại chiêu nói Ta sẽ đi ngay Trên đỉnh núi này Có rất nhiều dây mây mọc hoang Chỉ trong chốc lát Lâu Đại chiêu đã làm thành một sợi dây dài Mỗi sợi đều to bằng ngón tay cái Được rồi Ta đi trước Đinh Khai nói Hắn dùng sợi dây dài quấn quanh hai vòng vào một gốc cây to bằng cái bát trên sườn núi, sau đó nắm lấy hai đầu dây, bám sát vào vách đá chậm rãi trượt xuống. Trên vách đá quả nhiên có rất nhiều cây mọc lung tung. Hắn tìm được một chạc cây có thể chen chân vào, lập tức buông một đầu có dây mây ra, kéo dây mây xuống, lại quấn một vòng tại trạc cây, sau đó tiếp tục trượt xuống dưới. Đây là một biện pháp xem ra quả nhiên là đảm bảo. Lâu đại chiêu vừa nhìn thấy, cũng học theo dòng dây mây trượt xuống hai người đều dựa vào một sợi dây mây từng đoạn lần mò trượt xuống vách núi thẳng đứng khoảng chừng thời gian một bữa cơm đã xuống đến dưới cốc đại cốc loạn thạch ngang dọc lòng sông khoảng chừng cách đó mấy chục trường họ hết thâm cốc bên trong đều có suối các dòng suối hội tụ thành sông nhỏ lúc này mưa cũng không nhiều lắm lòng sông phần lớn đã khô cạn tiếng xe ngựa còn có tiếng người ầm ý từ lòng sông bên kia vang lên chúng ta trước tiên đến cần nhìn một cái. Lâu đại chiêu nhẹ giọng nói. Theo sát ta, đừng nên lỗ mắng. Đinh Khai cẩn dặn. Chưa đến lúc cần thiết, ngàn vạn lần không thể dễ dàng xuất thủ. ờ, ta biết rồi. Vì vậy hai người liền một trước một sau, động tác mau lẹ, nhờ một phiến loạn thạch che giấu, lao về phía trước. bóng đêm ảm đạm, cây rừng ôm um tùm, giữa hai dãy núi cao, sao trời không sáng trong hẻm núi càng có vẻ u ám nhưng tại mấy trường còn mơ hồ phân biệt được bóng người quả nhiên trong lòng sông đang có 7 chiếc xe ngựa có mũi đang xếp hàng người đã leo lên cảng xe ngựa đã thắng dây cương 7 chiếc xe ngựa hướng ra ngoài hẻm núi giống như sẽ lập tức chạy đi chẳng lẽ 10 vạn lượng bạc kia toàn bộ đã chất lên xe có lẽ là như vậy trong hẻm núi người hí người nói ẩm ý nửa ngày tất nhiên là tất cả đều đã sắp xếp xong chỉ chờ lên đường Thừa dịp đêm tối khởi hành Đây là an bài tốt nhất Đinh Khai và Lâu Đại Chiêu Ẩn thân sau một tòa cự thạch Đưa mắt nhìn về phía trước Chỉ thấy mỗi chiếc xe kín mùi Đều có năm sáu ca hán tử đi theo bảo vệ Ánh đau sáng như tuyết Chật lé lên trong bóng đêm lở mờ Bạch phu nhân quả nhiên không phải nhân vật bình thường Không ngờ lại có nhiều trợ thủ đắc lực như vậy Bà ta dự tính đem số bạc này đến nơi nào Trên giang hồ đang là lúc sợ bóng sợ gió Dọc đường đi chẳng lẽ không sợ nguy hiểm sao Tiền tài một khi để lộ ra Sẽ khó tránh khỏi dẫn đến những kẻ tham lam Đây là chuyện người thông minh nào Cũng có thể dự đoán được Bạch phu nhân chẳng lẽ không phải là người thông minh Chỉ nghe cộp, cộp, cộp Một con tuân mã chạy vội tới Trên lưng ngựa có một đại hán vai dọc eo lớn Đang ngồi ngay ngắn Bộ dáng ngang tàng Y vòng quanh 7 chiếc xe kín môi một vòng Sau đó vung roi lên Hiển nhiên, đây là ý tứ ra hiệu xuất phát Lúc này, bánh xe chuyển động Thuất ngựa hí dài Lòng sông lập tức bốc lên một lớp bụi mù Nơi này không có đường bằng phẳng Lòng sông đều có đá cuội 7 chiếc xe ngựa lắc lư nối đuôi nhau Đi thẳng về hướng lối ra Xe đi xa dần Tiếng xe cũng đã nhỏ dần Mau đuổi theo Lâu Đại Chiêu đang định vọt lên Liền bị Đinh Khai dùng tay kéo lại Khẽ quát một tiếng Người gấp cái gì Trước tiên cứ nhấn lại đã Nếu như Nếu như cái gì Đinh Khai trầm giọng nói Nếu như ngươi đuổi theo Đó mới chính là một kẻ ngốc Lời này Đinh Khai không hề giải thích Lâu Đại Chiêu chửng mắt ngây người ra Hiển nhiên hắn không hiểu Đinh Khai nói những lời này là có ý gì Đúng lúc này cành cây trên vách núi đối diện khẽ vang lên một tiếng, bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người bay xuống. đó là ai? lâu đại chiêu ồ một tiếng. đinh khanh ngẩn ra, lập tức đưa mắt nhìn lại. ánh mắt của hắn sắc bén, sớm đã nhìn ra đó là một nam một nữ. nam chính là tiêu lâm phong, nữ rõ ràng là tái chân châu lộ dao hồng. đây là chuyện mà người khác không nghĩ đến. đôi nam nữ này lại đi trong tay với nhau, chẳng lẽ không phải là chuyện lạ? Chỉ thấy hai người từ vách núi hạ xuống Lại đi về hướng đoàn xe Tay trong tay Biểu hiện cực kỳ thân thiết Quái lạ Quái lạ Lâu Đại Chiêu cũng đã nhìn ra Có gì mà quái lạ Đinh Khai nói Tái chân châu biết chỗ giấu bạc Phụ từ tiểu thị Là muốn đoạt lấy số tài vật này Cho nên đã hợp tác với nhau Ta không phải nói cái này Vậy ngươi nói cái gì Ta là nói... Ngươi là nói hai người này bình sinh không quen biết, tại sao lại đột nhiên trở nên thân thiết như vậy đúng không? Chuyện này không quái lạ sao? Nhất kiến trung tình, đây là chuyện thường thấy trong văn thơ. Trung tình cái rắm lâu đại chiêu nói. Ta hiểu rất rõ, tiểu hồ ly tinh này vốn không phải là thứ tốt lành gì. Điều này thì ta đồng ý, Đinh Khai nói. Nhưng tiêu Lâm Phong cũng không tệ, phong độ tiêu sái, tuấn tú lịch sự. Hơn nữa là con trai của Đại Hiệp Giang Nam Thế gia, Hừ, Chỉ là một tên mặt trắng nhỏ Dù sao so với tên mặt đen nhỏ Thì vẫn là tốt hơn Ngươi là nói ta sao Lâu Đại Triều giận dữ nói Tiểu Đinh Ngươi có phải nhìn ta không vừa mắt Ai nói vậy Ta cũng không phải là tái chân châu. Đinh Khai khẽ cười nói Ngươi cũng không cần tức giận Xưa nay có rất nhiều hán từ mặt đen nổi danh Chỉ là trước mặt nữ nhân không được ưa thích mà thôi Ta cũng vậy Có chí khí Đại trượng phu cần phải Đinh khai còn chưa rất lời Bóng người phía đối diện đã càng lúc càng gần Hai bóng người xuyên qua lòng sông Đi về hướng bên này Một người thân thể nhỏ bé mềm mại Một người dáng vẻ cao lớn Hai cái bóng gần như biến thành một Không hề phân ra Tiểu lộ Tất cả đều là công lao của nàng Tiểu lâm phong nói Cha ta nhất định sẽ trọng thưởng Thưởng cho ta cái gì Tái Trần Châu ôn nhu hỏi Còn phải xem nàng muốn cái gì Ta không biết Ta biết Tiêu Lâm Phong ôm lấy eo Tái Trần Châu Cha ta nhất định sẽ thưởng cho nàng làm dâu nhỏ của nhà chúng ta Nàng dâu nhỏ À không không không không Ta nói sai rồi Tiêu Lâm Phong vội vã cải chính Là thiếu phu nhân của Giang Nam Tiêu ra Chàng làm sao biết là ta muốn Ta đương nhiên biết Tiêu Lâm Phong nói Cái này gọi là tâm hữu linh tê nhất điểm thông Vừa thấy mặt thì đã biết Nói bậy Tâm làm thế nào nhìn thấy Tâm đương nhiên không nhìn thấy Nhưng ánh mắt thì có thể nhìn được Tâm ý của nàng xuyên qua ánh mắt của nàng Sau đó từ con mắt của ta Truyền đến trong lòng của ta Mắt của chàng không phải như vậy Ờ Nàng nhìn thấy cái gì một đôi mắt sắc lăng <cười> nói cũng đúng ai bảo nàng xinh đẹp như vậy tiêu lâm phong đắc ý cười lớn chỉ là tiếc gặp nhau quá muộn hắn một tay ôm lấy tái chân châu ra vẻ nôn nóng chàng chàng muốn làm gì tái chân châu thở gấp ta ta muốn tiêu lâm phong cổ họng phát cô tiểu tiểu lộ ta đợi không được nữa Lẽ nào không làm chính sự sao? Nàng yên tâm. Cha ta đang chở lối ra. Đừng nói là 10 vạn lượng bạc. Ngay cả mấy chục cái mạng cũng đừng hòng thoát được một cái. Ờ, được. Ta yên tâm rồi. Nàng đồng ý sao? Ngay ở đây sao? Thanh âm của tái chân châu trở nên lý nhí. Việc này ở đây rất tốt. Tiêu Lâm Phong lắp bắp nói. Sao trời làm bằng, bạch thạch làm chứng. Nhưng, thế nhưng những tảng đá này, tái chân châu run rẩng nói, khớp xương của ta chắc sẽ gãy mất. ở đúng đúng đúng, ở đây không tốt. tiêu lâm phong nói, đến bên kia đi. hắn một tay ôm lấy tái chân châu, lại băng qua lòng sông. không gian vắng vẻ, lòng sông khô cạn, bỗng nhiên lại xuất hiện một loạt cảnh tượng kiểu diễm này. chỉ thấy một cái bóng cao lớn lay động, tiến vào một phiến cây dày đặc bên dưới vách núi. lâu đại chiêu đột nhiên bật dậy. Ờ ta phải đi Người đi làm gì Đinh Khai nhẹ giọng quát Người ta vui vẻ yêu nhau Liên quan cái giấm gì đến người Nhưng mà đôi cẩu nam nữ này Ở trước mặt ta lại làm ra chuyện bê bối như vậy Bây giờ thì đã không còn trước mặt ngươi nữa ở thế nhưng Đừng thế nhưng Đinh Khai nói Có người nói một lần bị rắn cắn Mười năm sợ dây thần Nhưng xem ra ngươi hình như không nhớ Người muốn nói cái gì Lâu đại chiêu đột nhiên ngẩn ra Hắn đột nhiên nhớ lại chuyện cũ trên đường hàm đan Khi đó chính là gặp phải tái chân châu Cũng là loại chuyện này Chỉ vì mình lỗ mãng muốn ra mặt Cho nên mới phải chịu khổ Lần này chẳng lẽ không phải là chuyện xưa tái diễn Vì vậy hắn liền á khẩu không trả lời được Bực bội liếc mắt mấy cái Trong lòng càng nghĩ càng hận Được rồi Lâu đại chiêu mặt nổi gân xanh Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên Tại dưới sờn đối diện xuất hiện hai bóng người lao ra Một người là tiêu lâm phong Đang xích lõa nửa thân thể Một người khác chính là tái Trân Châu, đầu tóc toán loạn, Có vẻ vô cùng chật vật Chuyện này là sao Chẳng lẽ làm việc tốt thường gian nan Có người chóc gian không thành Quả nhiên không sai Chỉ nghe một tiếng kêu bén nhọn Phía sau lại xuất hiện một cái bóng vô cùng cao lớn Đây không phải người Mà là một quái vật Vật sâu đầm lớn tất sinh long xà u cốc thăm thầm khó tránh khỏi yêu núi ma cây Quái vật này thân thể vô cùng to lớn Đầu to như chiếc giỏ Miệng rộng như bổn máu Lộ ra hai chiếc răng nanh lớn Mặt xanh miệng đỏ Lông tóc rối bẩy Giữa hai răng nanh là chiếc lưỡi đỏ tươi Khuôn mặt giữ tợn đáng sợ như vậy Quả thật là chưa từng thấy Tiêu Lâm Phong mặc dù kiếm pháp không tệ Nhưng dù sao cũng là đệ tử cao lương Từ nhỏ đến giờ chưa từng gặp qua sóng to gió lớn Nhất thời bị dọa đến mất hồn mất vía Vội vã chạy thẳng về hướng lối ra Xem ra hắn Đã không còn quan tâm đến tái chân châu Mỹ nhân dĩ nhiên là khả ái Nhưng so sánh với tính mạng Thì lại kém quá xa Về phần lời nói vừa rồi Cái gì sao trời làm bằng Bạch thạch làm chứng Chẳng qua chỉ là hồ ngôn loạn ngữ Trong lúc dục hỏa khó nhịn Lâm phong chàng đừng chạy Tái chân châu gọi lớn Nữ nhân này hiển nhiên còn rất chấn định Dường như cũng không sợ quái vật kia Chỉ một mực đuổi theo tiêu lâm phong Lúc này quái vật kia đã đuổi đến nơi Tái chân châu khẽ quát một tiếng Vòng eo nhỏ nhắn xoay lại Cổ tay vung lên Phóng ra ba điểm hàn tinh Xuất thủ nhanh như trước Thế đi rất mạnh Hơn nữa còn chính xác 10 phần đinh đinh đinh Ba mũi ám khí vừa vạn trúng vào giữa ngực và bụng của quái vật Nhưng lại bắn ngược lại Rơi xuống làm sông Xem ra đây quả là một quái vật Luyện thành một thân mình đồng da sắt Lợi khí khó đả thương Tái chân trâu sắc mặt đại biến Thân hình nhoáng lên Tựa như một luồng khói nhẹ lướt qua Lao vào trong một phiến cây tùng thấp Quái vật kia lại chẳng thèm nhìn Vẫn đuổi theo tiêu lâm phong Mặc dù thân thể của nó cồng cành Nhưng di chuyển lại vô cùng nhanh nhẹn Chợt nghe một tiếng vù Nó bỗng vung tay ném ra một sợi dây thừng Sợi dây thừng dài chừng mấy trượng Trước đầu có một thòng lọng Có thể buông có thể chặt Vận dụng linh hoạt Chỉ thấy dây thừng lướt qua khoảng không Uốn lượn như du lòng Trực tiếp chụp xuống đầu tiêu lâm phong Chỉ thấy tiêu lâm phong lào đào một cái Nhưng người ngã xuống lăn giữa lòng sông hai vòng sắc tâm chưa xong Tai họa đã đến Vì hoa hoa đại thiếu gia Đã được nuông chiều từ bé này Xem ra số mệnh không được tốt Khi thòng lọng cuốn qua cổ Thì vẫn không kéo chặt lại Đến khi xuống đến thắt lưng Thì mới hạ thủ Đây hiển nhiên là cố ý bắt sống Quả nhiên Quái vật kia vội vàng chạy đến Đưa tay liên tục điểm vào hai huyệt đạo Của tiêu lâm phong Đồng thời chộp lấy người y Nó cười lên ha hà Tiếng chim như cú chạy thẳng hướng thượng nguồn dòng sông Đây thật sự là một quái vật sao Là loại quái vật gì vậy Quỷ dạ xoa Cự linh hay là hạn quỷ Nhưng nó cũng không phải miệng phun khói lửa Cũng không làm mây làm gió Mà lại sử dụng một sợi dây thừng Còn có thể đưa tay điểm huyệt Đây rõ ràng là người Một trắng hán thân thể khôi ngô Lâu Đại Chiêu ẩn thân phía sau cự thạch Nhìn nửa ngày Rốt cuộc cũng bừng tỉnh liền kêu lên <cười> Là giả Bây giờ ngươi mới biết sao Đinh Khai nhìn hắn Lúc đầu ta thật sự không nghĩ đến Lâu Đại Chiêu thừa nhận Mặc dù không nghĩ đến Nhưng nói chung vẫn còn bình tĩnh Đinh Khai cười cười Không sợ sao nực cười. Chó rồ y thật sự là quái vật. Lâu đại chiêu dừng một chút, sau đó nói tiếp. Có điều người này cải trang qua thật rất giống. Rất giống. Đinh Khai nói. lẽ nào ngươi đã từng thấy qua quái vật? đương nhiên không có. Lâu đại chiêu nói. Nhưng dù sao tất cả mọi người đều nói như vậy, không giống người thì chính là quái vật. Cho nên tiêu lâm phong mới bị dọa ngất đi. nhắc tới tiêu lâm phong, lâu đại chiêu lập tức mở to hai mắt. Tiểu Đinh, ngươi có nghe không? Vừa rồi tiểu tử kia nói, nói rằng Tiêu Chấn Cha hắn đang chờ lối ra có phải không? Đúng vậy. Lâu Đại Chiêu vội vàng nói, chúng ta không nhanh lên thì sợ không còn kịp. Không kịp. Đinh Khai nói, ngươi nói là 10 vạn lượng bạc. <cười> ngươi làm sao thế? Lâu Đại Chiêu không chịu nổi liền kêu lên, bảy chiếc xe kín kia sắp đến lối ra rồi. Ngươi yên tâm. Tiêu chấn không dám động thủ đâu Không dám Cả mắt của Lâu Đại Chiêu mở lớn như chuông đồng Chuyện này mới nhả Là sợ Đinh Đại Giang người sao Mặc dù thật sự không sợ Đinh Mỗ Nhưng Chí Ít cũng có ba phần kiêng kỵ Ba phần Cứ cho là hai phần đi Đinh Khai mỉm cười Chí Ít y cũng biết Đinh Mỗ vì sao mà đến Cũng biết Đinh Mỗ không phải người dễ dàng đuổi đi như vậy Chỉ bằng hai phần kiêng kỵ này Y sẽ không dám động thủ sao Điều này lại không phải Vậy thì là cái gì Lẽ nào ngươi không hề nghĩ đến Chuyện vừa xảy ra trước mắt sao Rốt cuộc là chuyện gì Chuyện này rất rõ ràng Đinh Khai nói Mười vạn lượng bằng trắng kia Mặc dù làm cho Y đỏ mắt Nhưng cũng không bằng được một nhi tử duy nhất Nhi tử Ngươi là nói tiêu lâm phong Còn có ai ở đây Đinh Khai nói Hôm nay Tiêu Lâm Phong rơi vào trong tay người khác. Thanh kiếm kia của Tiêu Chấn dù có thể khiến cho quỷ thần kinh sợ cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn bảy chiếc xe kia nghênh ngang mà đi. Vậy quái vật vừa rồi, nếu như ta đoán không sai, người này tên là Long Phá Hàng, danh hiệu là Cửu Bạch Lực Sĩ, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, nhưng lại cực kỳ dũng mãnh. Thì ra là hắn. Ta biết đây là một người rất chất phác. Lâu Đại Chiêu nói Không ngờ một người như vậy Lại giả trang thành quái vật Đương nhiên là có người dạy Là ai dạy Chuyện này còn phải hỏi sao Ngoại trừ bạch phu nhân thì còn ai nữa Là bà ta sao Lâu Đại Chiêu ngẩn ra Quả phụ lẳng lơ này Thật là năng lực rất lớn Không ngờ ngay cả một người chất phát như vậy Cũng lung lạc được Cho nên ta mới nhắc nhở người Đừng xem thường nữ nhân này Nếu đã như vậy Lâu Đại Chiêu nói Tiểu Đinh Chúng ta còn chờ cái gì nữa Ngươi là nói Chúng ta cũng không có nhi tử rơi vào tay người khác Lời này không sai Tiêu chấn so ném chuột vỡ đổ Không dám động thủ Đối với chúng ta quả thật là một cơ hội tốt Đinh Khai trầm giọng nói Chỉ là Đinh mẫu không muốn bị lừa Bị lừa cái gì Mọi việc đều phải cẩn thận ngẫm lại Đinh Khai nói Vừa rồi trên bảy chiếc xe kín kia Thật sự đều là bạc sao Không phải bạc người Lâu đã chiêu sởng sốt chí ít không khiến cho người ta nghi ngờ Ngươi là nói Rốt cuộc là Vừa rồi khi đoàn xe kia khởi hành Ta cẩn thận quan sát Phát hiện thân xe lướt nhẹ Một đường lắc lư Không giống như đang chở vật nặng Lẽ nào tất cả đều trống rỗng Có lẽ là có sát thủ trốn ở trong xe Sát thủ gì Cường cung Ngạnh nở Các loại hòa khí và ám khí Đinh Khai nói Càng bá đạo thì càng tốt Vậy số bạc kia thì sao Bạc vẫn còn chưa động Giấu ở một nơi cực kỳ bí ẩn Đinh Khai nói Bạch phu nhân tự nhiên sẽ có tính toán kỹ lưỡng Những ngày sau này còn rất nhiều Hà tất nôn nó nóng nhất thời Dù sao bạc cũng không thể mục đi Hình như ngươi là một con trùng Trong bụng quả phụ làng lơ kia Cái gì trùng Đừng nói buồn nôn như vậy Đinh Khai nói Chẳng qua chỉ là những điều bạch phu nhân có thể nghĩ tới Thì ta cũng có thể nghĩ tới Rất cao minh Lâu Đại Chiêu nói Nói như vậy Những chuyện mà ta nghĩ tới Ngươi đương nhiên cũng đã nghĩ tới phải không Ờ chuyện này Ngươi nói thử xem Lúc này ta đang nghĩ thế nào Đại Khai rất chán nản phải không Đúng vậy Lâu Đại Chiêu nhớ mày. Nếu quả thật là như vậy Chẳng phải chúng ta đã phí công một chuyến sao Đinh khai không nói gì Bỗng nhiên phục người xuống Đặt tay sát mặt đất Chăm chú lắng nghe một hồi Sau đó đứng lên Đi Đến lối ra Ngươi không phải nói Trên xe không có bạc sao Lâu đại chiêu có chút khó hiểu Bạc thì không có Nhưng não nhiệt thì luôn luôn có Đinh khai nói Lẽ nào ngươi không muốn xem náo nhiệt Ờ muốn Hai mắt lâu đã chiêu sáng lên Sơn cốc này ngoằn ngoèo hơn 10 dặm Lối ra vô cùng nguy hiểm 7 chiếc xe tròng trành Nối tiếp nhau mà đi Khi chiếc xe đầu tiến ra khỏi hẻm núi Thì đã là qua canh 1 Bỗng một chiếc xe vang lên một tiếng hét 7 tám ngọn đuốc sáng lên Trong ánh lửa Có một hán tử vóc người cao gầy Đang đứng ở giữa đường Khuôn mặt tái nhợt giống như chép một tầng phấn trắng Âm trầm không có một chút biểu tình Ngày này chính là huyết thủ phi ưng tống dực Thất ngựa hoàng sợ hí lên Thân xe lắc lư Bảy chiếc xe kín xếp thành một hàng dài Đã bị ngăn tại lối ra Đứng mũi chịu xào chính là chiếc xe thứ nhất Trên cảng xe Có hai người đang ngồi Bên phải là một hán tử đánh xe Trên đầu đội một chiếc mũ dạ rách nát Mép nón ép sát vào lông mày Người bên trái trùm đầu bằng một chiếc vải xanh Trên người khoác một chiếc áo lông màu đen Đêm khuya sương nặng đêm lạnh như nước, trong hẻm do núi lạnh vù vù, loại quần áo này có thể tương đối giữ ấm. Bởi vì áo choàng rộng thùng thình, cho nên cũng không phân biệt rõ là nam hay nữ. Hai mắt huyết thủ phi ưng tống dực sáng lên, tựa như hai mũi dao sắc bén nhìn thẳng vào hai người trên cảng xe. Nói mau, những xe này chở gì? Bạc, 10 vạn lượng bạc. Hán tử đánh xe kia thản nhiên nói, ngươi muốn sao? khẩu khí của y mang theo vẻ trêu chọc giống như không hề sợ hãi. ha, <cười> ngươi tưởng mẫu đây không dám? tống dực lạnh lùng đảo mắt qua. bạch nương tử ở đâu? không biết. hắn tử kia cười nhạt một tiếng. ngươi cười cái gì? tống dực sắc mặt như nước, vẻ mặt và lời nói đều có thể nghiêm túc. cười ngươi. hắn tử đánh xe kia lắc lắc chiếc roi dài trong tay. muốn số bạc này, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tống dực ngẩn ra, hai hàng lông mày giật giật. Bất luận kẻ nào bị làm cho tức giận, sắc mặt luôn luôn biến đỏ biến xanh, sắc mặt của hắn lại càng trở nên tái nhật. Bạc toàn bộ ở trên xe, ngươi có bản lĩnh thì cứ tới đây. Hán tử đánh xe kia cố ý thêm dầu vào lửa. Hừm, bạc gì? Tống dực không ngờ vẫn có thể nhẫn nhịn. Bạc trắng, hán tử đánh xe nói. Không nhiều không ít, vừa đúng 10 vạn lượng. Đừng dò trò Tống Dực nói Một chút mánh khóe đó Đừng mong qua mặt đường mỗ đây Mánh khóe Hán tử đánh xe cũng giật mình Mánh khóe gì Qua mặt ngươi cái gì Trên mấy chiếc xe này Quà thật có bạc sao Tống Dực cười nhạt Không ngờ Tống Dực cũng nhìn thấu Trong giọng nói rõ ràng không hề tin Bởi chiếc xe kín này có bạc Đánh tử hán xe kia Đưa tay đẩy chiếc mũ ép sát lông mày Trong vành mắt hoán sâu chật lé sáng Cười nhạt nói Nếu như không có bạc Vậy ngươi chặn đường để làm gì Mẫu đây chỉ hỏi Bạch nương tử ở đâu Ngươi có hỏi cũng vô ích Hán tử kia hừ một tiếng Phu nhân cành vàng lá ngọc Không thích gặp phàm phu tục tử Sự trung thành và tận tâm của người này Chắc là có một không hai Không ngờ lại tân bốc bạch phu nhân lên cao như vậy Dựa theo cách nói của thế tục chỉ có hậu vệ của đế vương hay như vương tôn quý tộc mới được xưng là cành vàng láng ngọc về phần các nhà phú quý có tiếng tăm đương nhiên cũng có thể miễn cưỡng xưng như vậy còn bạch phu nhân bà ta thật sự cao quý như vậy sao hãy cho một câu cành vàng láng ngọc tống dực ngừa mặt lên trời cười lớn ngoài cười nhưng trong lòng không cười con đàn bà này cũng xem như là cành vàng láng ngọc sao tại sao không phải <cười> cũng đống cũng đúng Tống Dực nói: "Nhưng mà theo mẫu đầy không bằng gọi là Châu Quang Bảo khí." Lời này phải giảng như thế nào? Giảng rất dễ. Tống Dực cười nhạt: "Lúc bà ta mang theo bên người một đôi ngựa bằng phỉ thúy, minh châu 500 viên, cộng thêm 36 kiện ngọc sức chân quý, chẳng phải là bảo khí 10 phần Châu Quang đầy người?" Lời này quả thật không sai. Vận chuyển 10 vạn lượng bạc Rất khó che giấu tay mắt người khác Về phần những châu bóng ngọc khí này Đương nhiên có thể mang theo bên người Chỉ cần một bọc lớn là đủ rồi Hơn nữa những thứ này giá trị liên thành Vượt xa 10 vạn lượng bạc Bạch phu nhân đương nhiên sẽ làm như vậy Nhưng huyết thủ phi ưng tống giật này Làm sao biết được Là nhận được tin tức Hay là xuất phát từ suy đoán của hắn Hình như ngươi cũng có chút đầu óc Hắn tự đánh xe kia cười nhạt Mỗ đây không thích người khác khen ngợi, chí ít trong lòng cũng cao hứng. ha, <cười> đừng cao hứng sớm, hán tử kiên nói. cho dù là châu quang bảo khí, bằng vào ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà thôi. ờ, tống dực liếm đầu lưỡi, sắc mặt càng tái nhợt. ngươi biết lão tử là ai không? xem ra hắn đã nhịn đến cực hạn, khẩu khí cũng biến đổi. không ngạc nhiên. Ngươi gọi là Tống Dực Ngươi biết cái gì Nhiều lắm Có điều nói ra thì không có ý tứ Ngươi và ta đều như nhau Đều là phục vụ cho người khác Kiếm chén cơm ăn Hán Tử Kiên nói Chỉ là hành nghiệp bất đồng Ta đánh xe còn ngươi giết người Lời này có ý gì Hán Tử Kiên nói Chẳng lẽ ngươi muốn khoe khoang một chút Cứ cho là như vậy Tống Dực càng ngày càng giận dữ Cánh tay phải bỗng giang ra Bảy tám ngọn đuốc soi sáng như ban ngày Chỉ thấy tống dực dưới ánh lửa Năm có tay mở ra Từng ngón như mũi nhọn nhộn một màu huyết hồng Huyết thủ Đây là một môn võ công sao Có lẽ là một môn võ công đại loại như Chu tước trảo hay là xích sa trường Chắc hẳn là cực kỳ bá đào Ngươi tốt nhất đừng động thủ Hán tử kiên nói Lão tử sẽ nghe lời ngươi sao Tống dực càng giận dữ Ngươi đương nhiên sẽ không nghe lời ta ta cũng không phải là áo cơm phụ mẫu thần người. hán tử đánh xe kia nở một nụ cười quỷ quyệt. người nên nghe lời lão bản. lão bản. tiêu chấn không phải là lão bản của ngươi sao? hừ, ngươi thật là lớn gan. tống dực trầm giọng quát, dám coi thằng tục danh của tiêu đại hiệp. hắn có điểm không đoán ra, hán tử đánh xe này rốt cuộc có địa vị gì? trước đây ta quả thật không dám. Chỉ cần nghe được hai chữ tiêu chấn là đã sợ đến phát run rồi. Hán tử kiên nói. Nhưng hôm nay thì lại dám. Chẳng lẽ hôm nay ngươi đã ăn phải tim hổ gan báo? Không có. Loại sơn chân giá vị này ta ít khi thưởng thức qua. Hán tử đánh xe kia lạnh lùng nói. Kỳ thật cho dù ăn được mấy thứ này cũng chưa chắc có thể thêm can đảm. Ngươi là nói ngươi không muốn sống nữa. Nói bậy. Mạng sống làm sao không muốn Hán tử kiên nói Ta còn dự định nửa đời sau Sẽ sống những tháng ngày vui vẻ Hừ, Có lẽ sẽ sống không được Chuyện này rất khó nói Có điều bây giờ không còn sớm nữa Chúng ta còn phải lên đường Tốt nhất hay mời tiêu chấn ra mặt Hán tử đánh xe kiên nói Chúng ta đều là hạ nhân Không làm chủ được dáng vẻ kỳ quái Từng câu từng chữ đều nhằm kích động Đi con mẹ người lão tử sẽ giết người trước." Tống Dực lông mày dựng lên, liền bước tới ba bước. Hắn bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt chuyển sang người áo đen chùm đầu. Người áo đen này từ đầu đến cuối không nói một lời, miếng vải xanh trùm kín đầu, ngay cả khuôn mặt cũng bị che khuất. Tống Dực mặc dù kiêu ngạo, nhưng dù sao cũng là một tay giang hồ tay già lão luyện, cảnh giác rất cao. Hắn bỗng nhiên cảm thấy người áo đen này có thể mới là đối thủ chân chính. Chó cắn người đa phần đều không sủa. Ánh mắt của tống dực thu về Thầm nghĩ gặp phải loại chó này Biện pháp tốt nhất chính là trước tiên cho nó một gậy Hắn đang suy nghĩ Một gậy này làm sao hạ thủ Đương nhiên Quan trọng nhất chính là có thể một kích đắc thủ Hả, Người đang nghĩ gì vậy Hắn tự đánh xe kiên nói Người mà trong mắt láo liên Nhất định là không có ý tốt Hắn có biểu hiệu là phi ưng Sở trưởng đương nhiên là khinh công. Thân hình chật nhoáng lên, giống như sao băng lướt qua khoảng không, trong nháy mắt đã tiến đến một trượng 56. Hắn bỗng nhiên nhún người, giống như một viên pháo bắn lên trời, bỗng nhiên lăng không vung chân, hai tay hợp lại, từ trên trời lao xuống. Thân pháp quái dị hung mãnh tuyệt luân, mang theo một luồng kình phong, chính là tư thế chim ưng bắt thỏ. Hắn có phải dự định dùng huyết thủ kia? Ngày này quỷ kế đã đoan vừa rồi để lộ ra huyết thủ kia hiển nhiên chỉ là giả vờ nếu như hắn thật sự muốn dùng huyết thủ hà tất lại để lộ ra quả nhiên chỉ nghe một tiếng rít ánh đen lóe lên nhưng mà thiên hoa vũ bắn xuống <cười> chỉ là một con rơi người áo đen vẫn yên lặng bỗng nhiên lên tiếng thanh âm the thía giống như một nữ nhân trong tiếng nói áo khoác màu đen không biết từ lúc nào đã cầm trong tay lúc này bỗng nhiên rung lên Giống như một tấm lưới mở ra Tiếng rít lập tức dừng lại Những ánh đen kia đều vô thanh vô tức Lọt vào trong tấm lưới Không ngờ lại có một chiêu như vậy Bộ áo khoác này quả thật là vô cùng hữu dụng Chật nghe bách một tiếng Chiếc roi dài trong tay hán tử đánh xe kia vung lên Giống như linh xà trực tiếp quấn vào eo tống rực roi giải trượng 8 Xuất thủ vừa nhanh vừa chuẩn Chỉ thấy bóng đen vừa lóe lên đã quấn quanh thắt lưng của tống rực ba vòng Đây vốn là dõi đánh ngựa, nhưng quấn người cực kỳ hữu hiệu. Hắn từ kia hét lớn một tiếng, vòng roi phong lên. Thân hình tống giật còn chưa chạm đến mặt đất lại bay lên năm thước. Huyết thủ phi ưng không ngờ cũng có lúc thất thế như vậy. Lúc này, thân thể của hắn đang lơ lửng, dơ lực đã suy, không thể tiếp tục sử ra nửa điểm kình đạo, rõ ràng là đã thất thủ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng kêu nhỏ cắt ngang trường không, một luồng sáng xanh nho nhỏ như tơ nhẹ lao nhanh đến trong nháy mắt tám ngọn đuốc đương trường đều tối lại bật một tiếng chiếc roi trong tay hán tử kia đã bị cắt đứt thân thể tống dực rơi xuống đất lan ra bên ngoài hai trượng bảy những ngọn đuốc lại không khôi phục ánh sáng gió dần người hiện chiếc xe một trượng có một người áo tím đang đứng chính là sang nam đại hiệp tiêu chấn y đến sau một bước nhưng lại vừa kịp lúc người áo đen trên cảng xe lúc này đã cởi áo quác lộ ra một bộ y phục bằng gấm đen Nhưng vẫn không nhìn thấy chân diện mục Nguyên lai like, Trên mặt người này còn mang một chiếc mặt nạ bằng đồng đen Mặt nạ vô cùng dữ tợn, Miệng rộng màu huyết hồng Mang theo hai chiếc răng nanh trắng toát Diện mạo vô cùng đáng sợ Kỳ quái chính là Chiếc mặt nạ vô cùng xấu xí này Phối hợp với một thân hình nhỏ nhắn yểu điệu Thoạt nhìn rất không tương xứng Đây hiển nhiên Là trang trí mô phỏng theo lan lăng vương thời cổ Để gia tăng thanh uy khi đối địch Nhưng người kia là ai <cười> Bạch nương tử Tiêu chấn cười lạnh một tiếng Đừng tác quái trước mặt lão phô Đây quả thật là bạch phu nhân sao Lẽ nào y không nhìn lầm Hắn là sẽ không Bằng vài uy vọng của tiêu chấn Nếu như không có mười thành nắm chắc Y tuyệt đối sẽ không tỷ tuyện rất ngôn Chỉ hiêu nói vượt Tác quái chỗ nào Người áo đen kia nói Ta thích bộ trang phục này. Không phủ nhận, đại khái chính là thừa nhận. Lão phu không thích, Tiêu Chấn lại nói một câu không tưởng được. Y thích cái gì? Lẽ nào y cũng thích mày liễu mắt cong, mặt bôi phấn hồng, miệng nhỏ nhắn như là anh đảng. Nhiều năm qua, Bạch phu nhân rất có diễm danh, có phải y cũng muốn nhìn một chút. Nhưng hôm nay, Bạch phu nhân đã hơn 40 tuổi đầu, mặc dù phong vận vẫn còn Nhưng cũng đã không còn động lòng người như trước Rất tốt Người áo đen kia nói Tốt cái gì Bởi vì chuyện mà ngươi không thích Thì ta lại rất thích Hơn nữa ta còn định làm một chuyện Mà ngươi không thích nhất Phàm là sau khi lão phu không thích Kết quả đều rất khó coi Đương nhiên Nhất định rất khó coi Người áo đen kia lại cười nhạt Chỉ là không biết người nào khó coi Chẳng lẽ là lão phu Chuyện này rất khó đoán trước. Người áo đen kiên nói. Nếu như lúc này ngươi có linh cờ, ghim ngựa quay đầu, lập tức trở về Giang Nam, có lẽ chuyện khó coi này nhất định sẽ không xảy ra, cũng vĩnh viễn không có người biết. <cười> Miệng của nữ nhân quà thật là lợi hại. Bằng vào tiêu chấn uy chấn Giang Nam, nổi danh như mặt trời giữa ban trưa, không biết đã gặp qua bao nhiêu sóng to gió lớn, Sao có thể bị một nữ nhân đe dọa Muốn tiêu chấn y khó coi Đây quả thật là một chuyện viển vong Ta biết Người nhất định sẽ không tin Người áo đen cố ý than một tiếng Ai Thật là đáng tiếc Đáng tiếc cái gì Ta cảm thấy tiếc thay người Thay lão phu Tiêu chấn nói Nói rõ một chút đi Đêm qua đã có một người ngã xuống Hôm nay ngươi lại muốn mặt đầy đất bụi Một đời anh danh trôi đi như nước chảy Một người ngã xuống Là ai Ngũ bá đao triệu cửu tôn Thật là một nữ nhân lợi hại Nói ra chuyện bí ẩn này đinh khai đã từng suy đoán Bà ta sẽ không tiết lộ Không ngờ bà ta vẫn nói ra Chuyện này đối với bà ta có lợi ích gì che giấu chuyện này Không phải càng có khả năng kiểm chế tiêu chấn hay sao Hay là tình thế đã biến đổi Bà ta hoàn toàn có thể chế trụ tiêu chấn trong tay Không cần đến ngũ ba đao triệu kiểu tôn phế vật kia Ngươi là nói Tiêu chấn giật mình một chút Triệu kiểu tôn làm xong ngã xuống Lẽ nào bệnh nặng bộc phát Không phải Người áo đen nói y là thua trong tay ta Thua trong tay ngươi Tiêu chấn cười lớn Ngươi dựa vào cái gì đánh bại ý Y hiển nhiên hiểu rõ võ công đao pháp của triệu kiểu tôn. Chuyện này quả thật rất khó tin. Tại sao ta phải nói với người? Người áo đen ngạo nghẽ cười. Dù sao một mã sơn trang cũng cách không xa. Người không ngại thì đến đó nhìn một cái. Hắn hôm nay đã đầy mình thương tích. Chỉ còn lại một hơi mà thôi. Thì ra là vậy. Bà ta đang muốn mượn đao giết người. Triệu kiểu tôn chẳng qua chị bị thương ngoài da thịt. Một khi phục hồi như cũ. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bà ta Hôm nay mượn sức của tiêu chấn Đi đối phó với một lão đầu may mắn sống sót Đương nhiên là lựa chọn tốt nhất Chỉ cần tiêu chấn tin Y nhất định sẽ đi một mã sơn trang. Sau khi đi Nhất định sẽ dốc hết sức Bởi vì bà ta đã sớm hiểu rõ Hai người này bề ngoài tâm đầu ý hợp Nhưng bên trong lại là oan gia đối đầu Một nước không thể có hai vua Giang hồ cũng khó có thể song hùng đối lập Không phải người chết Chính là ta vong. Một cơ hội như vậy Đương nhiên là phải lợi dụng Hừ, Ngươi hình như càng nói càng khó tin Tiêu chấn mặc dù vẫn còn cười nhạt Nhưng xem ra đã tin ba phần Sao lại khó tin Người áo đen hỏi Nếu như ngươi có thể đánh bại y Tuyệt sẽ không tiện nghi như vậy Tiêu chấn nói Nữ nhân độc ác như ngươi Còn để lại cho y một hơi sao Dễ nhận thấy phàm là nhân vật lợi hại Suy nghĩ hơn nửa phần đều giống nhau Muốn đả kích một người phải diệt cỏ tận gốc Hơn nữa hai bên cũng giống như nhìn thấy ruột gan Đều là kẻ có mắt nhìn người Người nói không sai Người áo đen dường như không để ý đến mấy chữ Nữ nhân độc ác mang hàm ý châm trọng Trái lại cười nói Ta quả thật không muốn tha cho y Nhưng bên trong lại có nguyên nhân khác Nguyên nhân gì Vào lúc y chỉ còn một hơi Bỗng nhân xuất hiện một chút rắc rối Bị một tên giang hồ bại hoại cứu đi Giang hồ bại hoại Tên này thật mới mẻ Tiêu chấn cười nói Tên bại hoại này là ai Đinh Khai <cười> Lại là tiểu tử này Nhắc tới Đinh Khai Tiêu chấn hình như đã tin chín phần Ngươi hình như càng nói càng giống thật Vốn càng nói càng khó tin Thoáng cái đã trở thành càng nói càng giống thật Đây vốn là sự thật Người áo đen nói Cơ hội khó có được Ngươi đến đi mục mã sơn trang một chuyến Đúng vậy Lão Phu quả thật nên đi một chuyến Tiêu Trấn thở dài nói Bạn cũ nhiều năm tình như tay chân Nếu như y thật sự gặp nguy nan Lão Phu cũng nên đến nhìn một cái Nếu như người phát hiện y thật sự không xong Cũng thuần thiện thay y lo ma chay trước lúc lâm trùng À nói cũng đúng Tiêu Trấn gật đầu Muốn đi thì phải nhanh lên Người áo đen nói Nếu như y hồi phục như cũ Chẳng phải là đi một chuyến uổng công Lời nói của hai người đều sắc bén Đơn giản chỉ muốn dòn triệu Cửu tôn vào chỗ chết Người mưa lão phu đi Ta đúng là có ý này Người áo đen cũng không phủ nhận Lại nói Lẽ nào ngươi lại không nguyện ý <cười> Ngươi so với lão phu tưởng tượng Còn lợi hại hơn nhiều Quá lời rồi Được rồi, Lão Phu lần này sẽ đi một chuyến Xem như là thay ngươi làm việc cũng được Tiêu Trấn bỗng nhiên đưa tay phải ra Lòng bàn tay hướng về phía trước Đưa đây Đưa cái gì? Không nói đến danh vọng giang hồ Chỉ bằng niên kỷ của Lão Phu Nghe theo lời ngươi sai phái Chẳng lẽ không nên cho một chút thủ nào? à nên, nên chứ Là muốn bạc sao? Lão Phu không cần 10 vạn lượng bạc Tiêu chấn nói Ngươi chỉ đem đôi ngựa bằng phỉ thúy 500 viên minh châu kia đưa cho lão phù <cười> khẩu vị thật lớn Ngươi không chịu Nơi bị cướp Cũng không phải là địa bàn của ngươi tại Sang Nam Người áo đen lạnh lồng cười Cũng không phải là loại phân chia này Lão phù thích phân chia như vậy Ta không thích Người áo đen ăn miếng trả miếng Nẻ tình ngươi từ Giang Nam xa xôi buôn ba ngàn dặm đến đây Một đường phong trần mệt nhọc Ta sẽ cho ngươi một vạn lượng bạc để biểu lộ tâm ý Một vạn lượng bạc Sắc mặt tiêu chấn trầm xuống Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn Ngươi cho rằng lão phu là một tên ăn mày hay sao Ngươi không phải Người áo đen nói Một vạn lượng bạc không phải là con số nhỏ Có thể mua thêm rất nhiều ruộng tốt câm miệng Tiêu chấn cả giận nói Lão phu há phải vì chút bạc này Mà lăn lộn đến đây Không cần thì bỏ đi Không thể bỏ Tiêu chấn hư lạnh một tiếng Trừ phi không gặp được người Nếu như đã gặp Lão phu tự tin có thể lấy đôi ngựa bằng phỉ thúy Và 500 viên minh châu Dễ dàng giống như lấy đồ trong túi Trang một tiếng Kiếm đã được rút ra Đây là một thanh trường kiếm màu đen Hình thức cổ xưa Thoạt nhìn không hề bắt mắt Nhưng dưới ánh sáng của ngọn đuốc chiếu giỏi trên thân kiếm lại ẩn ước có hoa văn hình dòng lưu chuyển lấp lóe ánh xanh hiển nhiên đây là một thanh bảo kiếm tiêu chấn người áo đen gọi thẳng tên nếu như ngươi muốn động kiếm tốt nhất hãy nên cân nhắc một chút lão phu từ giang nam đến đây đã cân nhắc tốt rồi đã cân nhắc tốt rồi sao cũng có chút cải biến câu này phải hiểu thế nào ý của lão phu Là trước đây muốn tìm triệu kiểu tôn thương lượng Phân chia số tài vật này Nhưng hôm nay đương nhiên đã không cần Hôm nay người dự định đọc chiếm Không sai Triệu kiểu tôn ngã xuống Số tài vật này lý ra nên thuộc về Lão Phu Không ngờ hắn cũng có lý Chỉ là không biết lý này ở đâu ra Vậy là những lời vừa rồi của ta ngươi đều tin Lão Phu đương nhiên tin Tiêu chấn nói Nếu như triệu kiều tôn vẫn khỏe mạnh như cũ Sao có thể để cho ngươi mang tất cả tài vật Mà y hao tổn tâm cơ cực khổ lấy được Ông dung cao chạy xa bay Hừ, Ngươi quả như là càng già càng tinh lá phú khi còn trẻ Là người thông minh nổi danh Tiêu chấn ngạo nghĩa nói Trong lứa thiếu niên cùng thế hệ Là người có thiên phú rất cao Nghe một hiểu mười Thất kính thất kính Người áo đen ông dung cười Nói như vậy Những lời vừa rồi của ta ngươi đều nhớ kỹ Nhớ kỹ, rõ rõ ràng ràng. Không, ngươi đã quên mất một việc. Người áo đen nói. Không ngại thì cẩn thận ngẫm lại đi. Bạch nương tử, lão phu không thích dài dòng. Được rồi, chính là những lời này. Người áo đen nói. Ta đã nói sẽ là một chuyện mà ngươi không thích nhất. Lão phu cũng đã nói qua. Tiêu chấn trầm giọng nói. Nếu như lão phu không thích, đối với ngươi chỉ sợ là rất bất hạnh. Ngươi chỉ nói là rất khó coi Đều là như nhau Vậy thì nhìn xem một cái Xem thử rút cuộc là ai bất hạnh Là ai khó coi Người áo đen bỗng nhiên quát lên Mở mặt xe ra Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 7 Cầu bộ truyện Phi Đao Túy Nguyệt Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn Trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio Xin cảm ơn các bạn rất nhiều